các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web képeb chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi tác giả cầm sắc tì bà người đọc xu vài phút sau vĩnh đạo bước lên bậc thang cuối cùng đứng trước mặt phổ hoa vẫn kiểu thông dong không vội vã của anh không nghi ngờ rằng anh sẽ bình thản đón đồ trong tay cô. Lần này anh không để cô trốn tránh. Em chạy cái gì? Anh không giống vẻ tùy ý như mấy hôm trước, nhăn trán không vui, giống quan tâm, nhưng gần như ép cô vào trong góc tường, từ trên cao nhìn xuống cô. Lúc này, ánh mắt anh thành thanh kiếm soát có thể xuyên qua cả lớp bảo vệ, tháo bỏ lớp ngụy trang của cô dễ như trở bàn tay. Cô không nơi ẩn náu. chỉ có thể phơi mình dưới sự xem xét kỹ càng của anh quay lưng giơ tay ứng chuông tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay nhỏ nhìn rõ khớp xương cổ hoa kinh ngạc trong lòng tuy rằng cố gắng hết sức che giấu vẫn bị nhìn thấy cô cảm nhận được người phía sau sững sờ lại một chút sợi dây đảo trước đây vừa vặn bây giờ buông thống trên tay cô tay chống lên tường vĩnh đạo dựa gần vào ngăn không cho cô ứng chuông lần nữa khi cô không hề phòng bị Anh liền chạm vào sợi dây đỏ kết kiểu đồng tâm Phổ hoa vội vàng đưa tay ra sau Cắn chặt môi, cài khuy tay áo Vì sao phải chạy? Lần này, giọng của vĩnh đạo mang theo sự bất mãn rõ ràng Cô quay người lại Quan hệ giữa họ bệnh thắt như sợi dây đỏ Muốn cởi đã không cởi được Ngược lại lại cạn thắt thêm từng tầng lớp lớp Cô không có cách nào Cảm thấy rất mệt mỏi Chỉ có thể dùng ngữ khí bất đắc dĩ nhất Thử khuyên anh rời đi Có lẽ anh nên đi đi Cô định lấy lại đồ trong tay anh Anh không hề rời đi Anh không đi Dường như anh rất thích thưởng thức tiếc mục dày vào cô như vậy Còn bất ngờ giơ tay ấn chuông khi cô chưa kịp đề phòng Anh Lời vừa tới đầu môi liền bị bàn tay dần trên chán chặn lại Anh giống như xưa Thay cô chỉnh lại tóc mái rối tung cho gọn lại rồi mới nghiêm mặt Anh nói rồi Anh không đi cổ Hoa không kịp tranh cãi với Vĩnh Đạo thì cửa đã mở. Bố cô bước ra khỏi phòng với gương mặt tràn đầy sự mong đợi, xe phẩy quạt hương, ngợt đeo kính lão cũ. Vừa nhìn thấy họ, ông liền đặt tờ báo trong tay xuống bên cạnh. Bố, con đã về. Vĩnh Đạo bước dài lên trước, tay ôm vai Vỗ Hoa. Tiếng bố anh gọi còn vang hơn cả tiếng con trai ruột. Phép mắt đầy nếp nhăn của ông hiếp lại thành từng đường. Vĩnh Đạo vào phòng, miệng cứ nhắc mãi. Về rồi, về rồi Một giây trước, cổ hoa còn trong trạng thái gươm súng sẵn sàng Lúc này tất cả đều như dòng nước ngầm lặng lẽ chảy Cô đành dựng cười theo Vĩnh Đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện sự quan tâm Anh đưa đồ cho cổ hoa, thuận thể nắm tay cô Mười ngón tay đang vào nhau Nắm tới nỗi lòng bàn tay cô toàn mồ hôi Cổ hoa nhớ mày không rằng co nữa, mặc kệ anh kéo ra ghế sofa ngồi, anh giúp cô sắp xếp thuốc bổ nhân thể kéo cô sát vào mình, hỏi thăm bố mà không có ý buông cô ra, bố chạy vào bếp tìm đồ uống, cổ hoa muốn đi giúp liền bị vĩnh đạo giữ lại không cho động đậy, anh anh không rằng co với cô, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói chuyện với bố cô, cổ hoa không thể nói gì được, trải qua 2 năm. Diễn xuất của Vĩnh Đạo tuyệt vời đến mức thật dễ lẫn lộn Khiến cô không khỏi thắc mắc Anh làm vậy xuất phát từ trái tim chân thật Hay còn ý đồ khác Bố bưng cốc nước ô mai lạnh ra Quạt cho họ Quạt điện có mà bố vẫn tí không dám dùng Vĩnh Đạo cởi áo cơm lê Lấy từ trong túi ra hai lọ nước đặt trên bàn uống nước Bố thuốc bổ canxi mẹ một viên Ăn xong con lấy cho bố Thằng này tiêu tiền linh tinh gì thế bố tuy nói vậy nhân vẫn đeo kính lão cầm lọ thuốc lên nhìn trước nhìn sau hai người nói chuyện chăm sóc sức khỏe phổ hoa không cách nào chen vào vô tình chú ý đến cổ tay anh xắn lên anh mặc chiếc áo sơ mi bình thường phần lộ ra trên cánh tay thấy rõ màu da sậm một năm bốn mùa làm việc trong phòng thí nghiệm rất khó bị cháy nắng nhìn gần một chút đến sống mũi cũng có dấu vết da bị tróc do cháy nắng giống như công nhân đào mỏ sửa đường sống trong núi vài tháng. Bộ Hoa nghĩ một cách nghiêm túc, lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là vài tuần trước. Đến ngân hàng nộp khoản tiền đến hạn, vì vài món tiền đứng tên hai người nên phải cùng nhau đi nộp. Lúc xếp hàng, anh từng nhắc đến việc đi công tác, cô không hỏi chi tiết, cũng chẳng lưu tâm. Ăn cơm xong ở nhà hàng bên cạnh ngân hàng, mọi thứ vẫn như thường lệ, theo kiểu ai trả phần người ấy. Cơm xong, ai về nhà người đó, anh muốn tiễn nhưng cô lại từ chối. Sau này, anh mất tích một thời gian, cô không thể hỏi, không thể tìm, chỉ có thể chờ anh liên lạc với mình, nhưng dường như anh có ý định không muốn để cô tìm thấy. Đến mấy email của Vĩnh Bác thúc giục anh làm về việc, anh còn chẳng hồi âm. Hai lần Quyên Quyên gọi điện đều trong tình trạng tắt máy, cuối cùng tin tức có liên quan đến anh đến từ đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm. Mã uy Cũng chỉ nói mô hồ rằng Anh đi công tác chưa về Rút cuộc đi đâu Đi bao lâu hình như không ai biết Đi đâu Nghe phổ hoa nói chuyện công tác này rất dài bố uống thuốc xong Lấy bàn cờ làm bằng giấy Từ dưới bàn uống trà ra Phổ hoa định thần lặng lẽ quan sát vĩnh đạo Vâng Chạy khắp nơi bố ạ Vĩnh đạo một tay bàn cờ Một tay vân cốc ô mai lên Uống một ngụm lớn Uống xong lại cầm cốc Phổ hoa đã uống một nửa ngửa cổ dốc hết. Đi, lấy cho anh cốc nước lạnh. Anh lau khóe miệng, nhét chiếc cốc rỗng vào tay cô. Bố cô cười, cúi đầu bày cờ, Phổ hoa đi rót nước, đứng trong bếp nghe họ nói chuyện ở phòng ngoài. Phòng thí nghiệm phía Nam có vài hạng mục, còn qua đó, nhân tiện trao đổi học tập, vì thế ở lâu hơn một chút, lần này trở về sẽ không đi nữa. Lâu lắm không đánh cờ với bố rồi Ừ, đánh hai ván Xem có bị thục lùi không Bố hãy nể mặt mà nhẹ tay nhé. Khi đi ra, hai người đàn ông đã bày thế trận Ai nấy đều xoa cầm nghiên cứu bàn cờ phổ Hoa nhớ lần đầu tiên Vĩnh Đạo tới nhà Cũng đánh cờ với bố như vậy Thua tới nỗi bị ăn sạch các quân cờ Từ đó mỗi lần đến đều muốn nghiên cứu kỹ thuật đánh cờ Gọi cho hay là học tập lẫn nhau Kỳ thật mỗi lần đều là anh thua Bưng nước ra cô định đi Lại bị anh tấm lại Anh vẫn vùi đầu tính nước cờ Thờ ơ nghịch hai chiến loại phẩm trong tay Nói với cô Em cũng xem rồi học chút Phổ hoa muốn nói Nhân bị vĩnh đạo xịt một tiếng Bố cô ngồi đối diện Nâng quân cờ lên mỉm cười Vốn tính nhẫn nại Cô đành ngồi xem Xem cờ không lên tiếng mới đúng là quân tử. Chơi cờ không hối hận mới là đại Trượng phu. Đây đều là do anh dạy. Khi đánh cờ, anh trầm mặt ít nói, cẩn thận tỉ mỉ. Trước mặt bố mẹ, anh ba hoa khoác lác nói cười vui vẻ. Cô từng thấy rất nhiều gương mặt của anh. Vẻ si mê nhiệt tình, tình quái phản nghịch, u ám lạnh lùng. Năm tháng hằng dấu trên gương mặt anh, nếp nhăn mờ mờ giữa hai đầu lông mày. Chân râu lẩm chậm bên má, sớm đã không còn là cậu con trai ngây thơ, chưa trưởng thành, lúng phúng vài sợi râu mà cô gặp lần đầu. Cô chứng kiến sự thay đổi của anh từ một cậu con trai thành một người đàn ông. Bản thân anh cũng thấy từng bước trưởng thành của cô, họ quen thuộc đối phương như quen thuộc chính bản thân mình. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, hình như cô chưa từng thực sự hiểu anh. Giữa ván cờ, phổ hoa lặng lẽ rút lui, trốn vào bếp. Nhìn vết bẩn trên máy hút mùi Cô hít sâu cho nhẹ nhõm Tìm dụng cụ hết sức chuyên tâm cọ sạch Sau đó lại lau máy hút mùi một lần nữa Làm việc là cách trị liệu tốt nhất Lau dặn xong Tâm trạng cũng tốt hơn với sạch bếp Phổ hoa mở một cánh cửa sổ gần đường Để không khí ai bất tản ra Dựa vào cạnh bể bếp Từ từ chuẩn bị bữa trưa Nhặt rau Rửa rau Cô mở vài nước thật to Để ác đi tiếng nói chuyện trong phòng khách Dù không vui cũng phải để ý đến cảm nhận của bố Dù không muốn gặp anh cũng phải làm một bữa bánh sủi cảo cho bố Đây là thói quen nhiều năm của nhà họ diệp, Chưa bao giờ có ngoại lệ Giữa lúc phổ hoa yên lặng làm việc Thì vĩnh đạo muốn giúp Cô khóa cửa bếp không cho anh vào Anh hậm hực trở lại tiếp tục chơi cờ Biểu hiện cho cô thấy anh chưa thắng một ván cờ nào Cơm trưa thịnh soạn bao gồm bánh sủi cảo Thịt cừu cà rốt Phổ Hoa không có cảm giác muốn ăn lắm, ngoài giúp bố thêm giấm, bóc tỏi, cô ăn rất ít, ngược lại vĩnh đạo ăn rất nhiều, liên tục gấp thức ăn vào bé cô, đã đá chân dưới gầm bàn. Phổ Hoa lấy hết tinh thần, ăn cùng bố, nhận ăn mà không biết vị, thật khó nuốt. Ăn cơm trưa xong, Phổ Hoa dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, để bán sủi cảo còn thừa vào tủ lạnh, viết tờ giấy nhắc bố. Mọi việc đều đã làm xong Nhưng cô vẫn lưu luyến căn phòng bếp 3 4 mét vuông này Không muốn thoát ra Cho tới khi có người gõ lên thủy tinh Vĩnh đạo đứng ở ngoài Trong tay là cốc nước đã uống hết Cô định mở cửa Anh quay người đóng cửa Bỏ ngay vẻ nhẹ nhõm ăn nói đỉnh đạt trước bố Ờ chuyện gì sau này hãy nói Trước mặt bố hãy vui vẻ lên Anh có ý hơi trách móc Em không hay không vui Cô dựa bên cửa sổ, cố ý nhìn ra ngoài. "Họ không?" Anh liếc cô một cái, nói xong đi ra, để lại cô một mình. Ván cờ trong phòng khách lại bắt đầu, Cố Hoa đứng mở trong bếp, trở về dọn dẹp phòng bố. Cô trút hết tất cả tâm tư vào công việc nhà, cuối cùng quả thật tìm không ra việc gì để làm mới ngồi lên đầu giường, nghe họ đánh cờ. "Dân tốt, ăn rồi nói sau." "Nhảy mẹ." Để bố phì Xong rồi Tiến lên Đứng đây cho bố chiều tương Buổi chiều chậm chạp trôi qua trong những vén cờ của hai người đàn ông Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra một khoảng ấm áp trên giường Trước khuôn cửa sổ Giống như tình yêu sẽ quay trở lại Nếu như có thể quay trở về lúc trước Mong rằng ta có thể yêu người ít hơn Năm tháng cần làm thay đổi dung nhan Tình ta với người mãi không thay đổi Người ngắm nhìn biển, ngắm nhìn trời Nhưng cũng không nhìn vào đôi mắt ta Phải chăng người phát hiện tình yêu đang ở cạnh bên Ta đợi chờ, ta tuyệt vọng, mệt mỏi rồi Nhưng vẫn không muốn rời xa mộng tưởng rằng có một ngày người sẽ hiểu được hoa để tiền dưới đài thu thân cho bố Nằm ngoài lên khoảng nắng rọi ấm áp đó Nhắm mắt giả định bản thân trở về tuổi 17 Nhưng giả định này rất khó Cô đã 27 tuổi Qua mùa hè là 28 Mất đi sự vô âu vô lao của tuổi 17 Nằm dở lịch trên giường Từng trang, từng trang mỏng giòn Sau khi lật qua một chồng dày Thì tới sinh nhật 29 tuổi của Vĩnh Đạo Đối diện với con số này Một suy nghĩ len lỏi vào đầu phổ hoa Thời gian có lẽ sẽ ngân động trong buổi chiều này Ánh mặt trời sẽ không chuyển sang sắc hoàng hôn Cô vĩnh viễn ở lại tuổi 27 Vĩnh đạo và bố mãi mãi không đi xong nước cờ cuối cùng còn mẹ rất nhanh sẽ trở về Mua một cái kẹp tóc Hỏi cô buổi tối muốn ăn gì Đây là toàn bộ điều cô muốn Ba người họ và cô Nhưng giấc mơ này Từ mười năm trước đã vỡ nát Cô phải mở trận mắt nhìn họ rời đi Cuối cùng chỉ mình cô dừng lại chỗ cũ Cho dù cô cố gắng thế nào Kết cục để là việc định trước rồi Trước khi ra khỏi cửa Bố hỏi riêng của Hoa Hai đứa không có chuyện gì chứ Cổ Hoa sững lại Không ngờ cố gắng cả một buổi chiều Lại bị bố nhận ra biểu hiện bất thường Cô không dám nhìn thẳng vào bố cúi đầu trở về tìm đồ trong túi Chúng con rất tốt mà À không, có thì được Bố vẫn không yên tâm Nhưng không tiện nói Lắc quạt theo hướng bố đi đi lại lại Trước khi phổ hoa về Ông vỗ vỗ tay, thắp giọng nói Nhớ, đều nhận. Được bố nhắc nhở Phổ hoa mới phát hiện ra Mình không đeo nhẫn kết hôn Cô chậm chạp vâng một tiếng Tạm biệt bố, xuống lầu Vẫn còn sờ ngón áp út trống trơn Hai năm ly hôn Chưa từng có chuyện sơ xuất Hôm nay lại quên mất Điều này phải chăng có nghĩa bọn họ thật sự kết thúc rồi Cô nhìn sang bên cạnh Vĩnh đạo cũng lý cô một cái Vặt áo cầm lê lên vai Tay đút túi quần dáng vẻ đầy tâm sự Có lẽ diễn kịch quả thật rất mệt Đặc biệt khi phối hợp không được an ý Từ khi ra khỏi nhà bố Anh không nói câu nào Châm điếu thuốc vừa đi vừa hút Có lúc dừng lại rít sâu một hơi Tới cạnh xe dập tắt đầu thuốc Vứt vào hùng rác lề đường Lấy chìa khóa xe, anh lắc cái biểu tượng post trên chùm chìa khóa Ấn vào nút mở khóa từ xa Nhưng không vội lên xe mà còn dựa vào cạnh cửa xe đợi cô bước tới Dũng như biết trước cô có lời muốn nói Lên rồi nói Anh chỉ ghế phụ, cũng hay dưới mày, không ký lên xe Về thế nào? Em tự về Vĩnh đạo nhúng nhúng vai, vứt áo cơm lê ra ghế sau Ngồi vào ghế lái, mắt nhìn phía trước Vỗ hoa vẫn đứng ngoài xe Cắn môi Cuối cùng cô cũng nói ra những lời đã kìm nén mấy hôm nay khi Vĩnh Đạo Chúng ta đừng gặp nhau nữa Cửa xe đóng rầm trước mặt cô Vĩnh Đạo hạ cửa kính xuống một chút bộ hoa thấy nếp nhăn Ở ứng đường anh hằng sâu Cô có suy nghĩ bằng bất cứ giá nào Cũng không quan tâm tới cảm nhận của anh Còn nữa Anh cũng đừng tới đây Không cần thiết Em cũng không muốn gặp lại anh Anh không thể hiện ý kiến ngồi như tượng ở đó nghe xong lời cô nói bạn trai chìa khóa vào ổ khởi động xe phổ hoa lùi lại ven đường xách túi quay đầu đi về phía trước cô có thể nghe thấy tiếng xe từ từ khởi động theo sau nhưng cô không quay đầu thân xe cuối cùng cũng vượt qua cô dừng lại ở giao lộ cửa xe chỗ anh ngồi vẫn chưa kéo lên vĩnh đạo bật lửa trong điếu thuốc khác ánh mặt trời rọi lên tay anh một điểm sáng phản chiếu vào trong mắt phổ hoa Có thể là bật lửa, cũng có thể là những cưới trên nón áp út của anh. tháng sau sinh nhật mẹ anh, anh ngậm điếu thuốc, gãy gãy tàn, khép hờ mắt, giống như cô mỗi lần tức giận đều xoay xoay cái nhẫn trên tay như muốn nói gì. Anh sáng che đi khiến biểu hiện của anh rất khó đoán, nhưng phổ hoa nghe thấy câu sau của anh nói, em nhất định phải đi. Anh không đợi cô trả lời, chiếc xe với màu xám bạc khởi động với tốc độ của không ngờ tới, Rời xe của ngõ, chỉ vài giây đã biến mất trên đường Trên xe buýt trở về, cổ hoa thấy bất an lo sợ Nhiều lần nghĩ đến chuyện nhẫn cưới Vào nhà, bật ghi âm điện thoại Cô ngồi đầu giường lấy nhẫn ra, đeo lại trên tay Có thể vài ngày không đeo, nhẫn không được trơn lắm Đeo lên rồi không tháo ra được Chiếc nhẫn cưới bản thân nó rất đơn giản Còn có phần hơi xấu, chỉ có một đôi nhẫn trơn Khi kết hôn, hai người họ cũng không giàu có gì. Tất cả số tiền họ có đều dùng để mua nhà. Vốn dĩ đến nhẫn, cô cũng có thể bỏ qua, nhưng anh kiên quyết mua. Anh có nguyên tắc nhất quán, quyết định của anh hiếm khi thay đổi vì cô. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng cô xuống nhóc không phanh. Trong ghi âm điện thoại, truyền tới tiến bố. Hoa hoa, kể chưa? Cảm ơn Vĩnh Đạo giúp bố Lần sau về bố sẽ làm cho các con món thịt hầm sớm đi Trời nóng nhớ chú ý sức khỏe Cô nằm trên giường Nghe đi nghe lại lời bố Cạn nghe kạn thấy không thoải mái Chiều nay còn khó chịu hơn cả hai ngày Sau khi biết anh kết hôn cô không đánh được Vĩnh Đạo đang nghĩ gì Hoặc muốn làm gì Anh có thể lặng thêm lấy cậu nhân Lại xuất hiện trước mặt bố với dáng vẻ đứa con có hiếu Anh đeo nhận cước của bọn họ Còn yêu cầu cô nhất thiết Phải tham dự sinh nhật của mẹ anh Anh muốn đùa giận với cô giày vào cô, hay đang bói thù đây Cô nhẫm dậy Ứng số điện thoại nhà Hải Anh Đối phương vừa nhận điện Cổ Hoa liền không nhận được, hỏi luôn mấy lần Hải Anh, lĩnh đạo thật sự kết hôn rồi ư Cô gào rất to Dừng lại mới phát hiện Trong phòng là tiếng khóc của mình Cổ Hoa Ừ Sao vậy? không mình chỉ muốn biết cô lâu nước mắt nhân không thể làm ra vẻ kiên cường giống như từ trước đến nay anh ta thực sự đã rồi ai có thể lấy chuyện ra đùa lại chẳng coi là trẻ con nữa hôm đó đi mà đặt điện thoại xuống khổ hoa chạy ra ban công mở tất cả cửa sổ gió chiều gió chiều muộn nóng nực nhân cô cũng không muốn làm gì không nấu cơm không giặt quần áo không xem tivi cũng không đi đọc tin nhắn điện thoại chỉ ngoài người trên ban công nhìn xuống tầng chiếc xe ô tô ra vào tầng dưới cô nhớ từng nhìn thấy một chiếc xe cùng hãng xe với vĩnh đạo trong sân không có thể bình an biển số xe không giống nhận thứ khác xem day chang tối nay cô đứng trên ban công để hai ba tiếng đồng hồ chiếc xe đó vẫn không xuất hiện cô căn bản không biết chiếc xe đó ở chỗ nào thuộc về ai Buổi chiều khi anh lái xe đi Đến tạm biệt như trước kia cũng không có Mở đài Bực đi bật lại một bài hát cổ Hoa cầm tầng quyển sách trên giá sách Lau bụi trên gáy sách Lại đặt vào Cô khiến bản thân mệt mỏi bụng mình trên nền nhà Rồi gọi điện cho Quyên Quyên Alo Vừa mở miệng lại không nén được bật khóc Quyên Quyên nghe thấy liền mắng ngay trong điện thoại cổ Hoa Cậu khá lên chút đi Đang đầu đã tự lựa chọn con đường này thì đừng Quế hận còn phải tiến lên anh ta đã bước đi rồi cậu cũng phải đi còn phải đi xa hơn cả anh ta nữa nói xong lại nghẹn ngào một cách yếu ớt cảm thấy không đáng thay cho cô Ủa, hoa cậu không thể để tên khốn đó vào mắt cậu mạnh mẽ hơn chút cho mình đi nghe thấy không chẳng phải anh ta đã bước đi rồi ư ra anh ta đi ra anh ta đi thật xa để cả đời này đừng quay lại cổ hoa gật đầu với không khí màn hình di đầu ướt sũng nước mắt nghị lực cô hung đúc hơn chục năm vỡ tan chỉ trong vài ngày cuối cùng cô cũng nhận thức được rằng hạm thương nhất không phải là bị vứt bỏ mà là sau khi vứt bỏ anh quay đầu lại mới phát hiện ngược ngốc nhất chính là bản thân mình rõ ràng đã vứt bỏ rồi mà từ đầu đến cuối lại không thể quên nổi anh